lời kinh trong lòng bàn tay ba mươi hãy cố gắng đứng vững trước những điều thị phi cay nghiệt từ cuộc đời như những con voi trong đội t ư ợ n g binh luôn căng mình ra hứng chịu cung tên khi xuất trận ta từng như vậy và các ngươi cũng phải cố như vậy bởi lẽ trong cuộc sống có lắm kẻ chỉ vì thỏa mãn những ham muốn cá nhân mình mà sẵn lòng ta ì m mọi người nổi nghiệt cách chịu cây c Không những đẩy dông vào bão ủ vẫn luôn tin mọi giọt nước đầu nguồn đều trong rất trong chỉ vì đi qua những ngày mưa gió cất lấy những hạt bụi bất an vào lòng mà thành ra đục nhưng có những giọt nước biết dừng lại tĩnh lặng để lắng những bụi bặm trong lòng xuống để lại tinh khiết như đầu nguồn luôn là điều rất quý thấy lòng can đảm hơn khi đi ngang qua sự bình thản của họ nghe tâm bớt động khi tránh xa được những điều thường thấy ở những kẻ nông nổi bình thường ai cũng có những con đường bỗng một ngày thấy ngại đi ngang qua đó sợ tâm mình lại động và có con đường đi đâu về phải ngang qua đó mới chịu để nghe lòng bình yên đi qua cuộc đời này không phải chỉ là v i ệ của c đôi chân vì nếu chỉ là v i ệ của c đôi chân thì con đường nào cũng như nhau đi cạnh ai cũng giống nhau có những bảo d i n g g i a v à o nhau rồi lớn có những bình yên nương v à o nhau để tồn tại ai cũng chất chứa trong lòng thật nhiều hạt giống bình yên và bảo d i n g chờ n g o ạ i cảnh gọi đúng tên mà đứng dậy như những hạt quả dại chờ mưa về nảy mầm ai cũng phải đi qua rất nhiều người có thể họ sẽ quên mình và mình cũng sẽ quên họ nhưng không sao ta chỉ đừng quên mất mình là ai Lời lòng Kinh trong lòng bàn tay 32 đọc cả nghìn câu vô nghĩa nghe cả nghìn câu vô nghĩa chẳng bằng đọc được một câu nghe được một câu mà lòng bình yên và cuộc đời từ đó đổi thay mãi giữa muôn nghìn lời tổn thương có một lời nói đủ sức dựng lại niềm tin đã đổ vỡ từ rất lâu trong lòng là có thật có những lời nói như ngọn nến bé nhỏ thôi nhưng cũng đủ mang ánh sáng và hơi ấm lấp đầy trái tim đã bị tổn t n h ư ơ giữa cuộc sống đông đúc này đâu đó vẫn có những con người bình thản và vững chãi như cây đứng trên vách núi đá để níu vào không bị rơi xuống vực sâu lòng người đầy toan tính cũng là con người cũng là lòng người cũng là lời nói nhưng đôi khi là điểm tựa nhiều khi là vực sâu lời kinh trong lòng bàn tay ba mươi ba đừng bao giờ nói những lời tổn thương khi nói lời tổn thương với người người sẽ tìm lời tổn thương hơn để đáp trả lại ta cố tìm lời tổn thương hơn người cố tìm lời tổn thương hơn ai cũng cố m à i sát lưỡi dao trong lòng mình để tìm cách cắt dụng bình yên trong lòng người khác có người nào đi qua thế gian này cả đời mà không chạm vào ai nhất định là không có một ánh mắt dữ một lời nói ác cũng đủ làm lòng người động đến tận t â m cang một lần bội tín một lần vô cảm cũng đủ mài mòn chân thành trong lòng người và người cũng chính là ta sau mỗi lần va chạm ma sát với cuộc đời nếu lòng người là dao sẽ sắc bén thêm một tí sẽ đáng sợ thêm một tí khi chân thành trong lòng đã mỏng bớt đi nếu lòng người là ngọc sẽ sáng hơn sẽ tròn thêm sẽ trọn vẹn hơn sau mỗi ngày cuộc đời muôn đời nay vẫn vậy bất an vô thường và khó lường có người lòng như dao có người lòng như ngọc hạnh phúc và khổ đau của mỗi người bắt đầu từ đó từ chín h t r o n g lòng mình từ cách chúng ta định nghĩa những g i a chạm giữa mình với cuộc sống bên ngoài là tổn thương để đau hay cơ hội để hoàn thiện lời kinh trong lòng bàn tay 34 những điều bất thiện rất dễ làm nhưng chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc sống trái lại những việc thiện rất khó làm nhưng chỉ những điều đó mới làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn con đường dẫn về dông bão luôn rất dễ đi nhắm mắt đưa chân là đến con đường dẫn về bình yên luôn rất khó đi vì phải gom hết can đảm và t ự tâm trong lòng để lấp cho đầy những nông sâu nơi đường trần và đi qua cho hết những xót xa đôi mắt d ẫ n dưng nhìn nỗi đau của người khác đôi tay d ẫ n dưng để mặt người t r a o đảo ngã đổ vỡ nát đôi chân dửng dưng không chút ngập ngừng đi qua những tổn thương của người sống dửng dưng như thế thì rất dễ nhưng người ta không thể lớn lên theo cách đó cuộc sống không thể tốt đẹp hơn bởi cách sống dửng dưng như vậy nhưng nhiều người vẫn chọn cách sống này vì dễ dàng rồi đến một ngày ai cũng chỉ còn muốn mỉm cười với mọi người kể cả những người đã từng làm mình bị tổn thương để nghe lòng mình một lần được bình thản rồi đến một ngày khi trong lòng đã đầy từ tâm người ta sẽ muốn cúi xuống với những xót xa chung quanh mình chỉ còn muốn nói lời thật ấm muốn nhìn thấy người mỉm cười thật an muốn nhìn thấy người hít một hơi thật sâu đứng lên mà bình thản đi tiếp ngày đó d ử n dưng với cuộc đời lại trở thành một điều rất khó rồi ai cũng sẽ có ngày đó thôi đâu thể nào cứ non xanh rồi chua chát mãi được Lời kinh trong lòng bàn tay, 35. những ai khi đi tìm hạnh phúc cho mình nếu cố danh g i ậ t hay làm tổn thương đến hạnh phúc của người khác thì không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc thật sự nhất định vì hạnh phúc cho mình mà làm người tổn thương người có bỏ qua ta cũng phải luôn sống như người mắc nợ vì hạnh phúc cho mình mà ra sức danh vực của người người càng tha thứ ta càng trở thành kẻ rất đáng thương một người cả đời mắc nợ một người cả đời trông rất đáng thương thì nhất định không phải là người hạnh phúc không ai cả đời mắc nợ mà thanh thản không ai cả đời đáng thương mà bình yên hạnh phúc như gió có thể đẩy người ta ngã có thể xoay người ta nghiêng nhưng không một ai có thể văng lưới mà bắt được không ai có thể vui được cả đời từ mảnh hạnh phúc giành vật được từ người có những kiểu hạnh phúc từng nghĩ là vui lắm nhưng một ngày khi trong tâm đã tĩnh lặng khi trong lòng đã có tình người nhìn lại thứ hạnh phúc đó t h ì n h ó i đau như một vết thương lời kinh trong lòng bàn tay ba mươi sáu ném một đống lửa nhỏ vào đống cỏ khô chất cao như núi m e r u cả núi cỏ khô cháy rụi cũng như vậy một đón lửa từ tâm mà người đời nhóm được lên trong lòng mình sẽ thiêu rụi tất cả những âm u bất an chất cao như núi rồi bình yên một ngày biết dừng lại và từ bi v ề bản thân người ta không muốn làm điều gì để mình phải khổ nữa cuộc sống nhẹ theo lòng từ bi đang lớn dần trong tâm khi biết từ bi v ề bản thân người ta chẳng đành lòng nhìn mình đau khổ buồn như vậy là đủ rồi nụ cười như đóm lửa thiêu rụi những bất an chất cao như núi cỏ khô rồi bình yên một ngày biết t ự bi với cuộc đời là ngày người ta tìm được giữa cuộc sống bề bộn này một điều gì đó để thương rồi bình yên cuộc sống khắc nghiệt đến mức phải ngã đổ cũng chỉ là câu chuyện của những con người chẳng tìm được điều gì giữa cuộc sống này để mà thương bình yên nằm bên trong lòng từ bi của mỗi người chạm được một chân vào lòng từ bi là tới lời kinh trong lòng bàn tay ba mươi bảy cả trăm nghìn người đến lấy lửa từ một ngọn được kẻ đem lửa về n ấ u nướng người đem lửa về thắp sáng nhưng ngọn đuốc không phải vì thế mà gầy đi bình yên trong lòng của con người cũng như vậy chia cho kẻ đang bất an mang về lấp đầy một ngày buồn chia cho người đang nghiêng ngả mang về kê lại những t r ô n g trên nhưng bình yên trong lòng người cho đi không phải vì thế mà mỏng mà ít lại nếu chỉ cố giữ ngọn lửa cho mình ngọn nến không bao giờ giữ lại được ngọn lửa lâu hơn cuộc đời của nó nến tàn lửa tắt nếu không chia sẻ ngọn nến chỉ là một đốm lửa nhỏ không thể thắp sáng được cánh đồng quang lạnh không sưởi ấm được người ở nơi xa nghĩ về những dài lâu nên dốc lòng cho đi nghĩ về những mênh mông nên mở lòng chia sẻ để ngọn lửa ấm có thể sống lâu hơn cuộc đời mình và đến được những nơi mình chưa thể đến người đời thường nghĩ hạnh phúc khi cho đi sẽ mất và khi chia sẻ sẽ bị t ố n giảm nhiều đâu hay hạnh phúc được tìm thấy nhiều nhất trong những ngày dốc lòng cho đi nhất định với hạnh phúc không ai bị nghèo nàn bởi cho đi nhất định khi chưa từng cho cuộc sống được một nụ cười sẽ không bao giờ nhìn thấy cuộc sống này hiền hậu hạnh phúc cũng có màu sắc của nó chia sẻ với ai đó trước khi nó phai đi Lời lòng Kinh trong lòng bàn tay、38. không phải chỉ trong một sớm chiều mà kẻ nấu sữa tươi đã có được đề hồ tức tinh chất sữa không phải chỉ trong một sớm chiều mà những việc thiện những điều xấu ác đã có kết quả nhưng nhất định những gì con người đã làm sẽ mãi theo đuổi họ như đ ố n g than nhỏ ẩn mình thật kỹ dưới lớp tro dày chỉ chờ đủ điều kiện thích hợp để bùng cháy có kẻ không thấy được mùa hoa trong mớ hạt giống bé tí, trong tay, giống nằm gọn trong lòng bàn tay, nên ném bỏ đi không mớ đi bé bỏ có kẻ thấy được cả mùa đông dài từ cái lạnh mơ hồ bất chợt thoáng qua trong những chiều cuối thu nên đã chuẩn bị cho mình chiếc khăn chiếc áo mùa đông có kẻ thấy được nơi đến của mình từ những bước chân trong hiện tại nên luôn cẩn thận nhất tâm từng bước chân đi có kẻ biết sau này dù quay đầu nhìn lại cả nghìn lần cũng không thể trở lại được ngày xưa nên luôn trân trọng từng ánh mắt lời nói việc làm trong hiện tại Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây một đống bùn nhơ bỏ đi ném xuống chiếc hố sâu người ta bỏ quên bên đường mưa xuống thành chiếc ao sâu từ đống bùn bỏ đi đó mọc lên những đó a sen tinh khiết thoang thoảng hương giúp lòng người tĩnh lặng hoa sen chỉ có thể sinh ra từ đó cũng như vậy chỉ ngay tại thế gian đầy trong đục này mới có thể sinh ra được những người có trái tim thơm như một đó sen mang từ tâm đi khắp thế gian một hồ nước sâu có thể sẽ làm nhiều người chết đuối nhưng cũng tại nơi đó sẽ dạy người ta cách biết bơi cuộc đời là một hồ nước sâu hơn tất thảy biết bao nhiêu người đã chết d ì m trong đó và cũng đã có những người nhờ đó mà biết bơi để có thể bình thản đi qua cuộc sống khắc nghiệt sẽ làm nhiều người đánh mất từ tâm rồi trở thành kẻ khắc nghiệt như cuộc đời nhưng cũng chỉ từ những khắc nghiệt của cuộc đời này từ tâm của con người mới có thể phát triển viên mãn đến cùng cực từ tâm sẽ lớn lên thêm khi thương lấy những điều hôm qua chưa thương được bình yên sẽ d ẫ n g c h i hơn khi bình thản được với những biến cố hôm qua chưa thể bình thản vì có những con người sau mỗi lần tổn thương lòng trắc ẩn lại lớn thêm một ít người từng nói có những ngày lòng thấy thương cả chiếc mầm non rụt rè nảy ra từ một thân cây bị gãy đôi sao b ả o ta tin nhìn thân cây vừa gãy đôi sao b ả o xé thân nảy ra chiếc mầm non như thấy nụ cười đầu tiên của một người vừa dốc lòng gom hết can đảm để mỉm cười nhìn lại cuộc đời sau những bão g i ô n g thương lắm Lời kẻ i n trong lòng bàn h tay k mê đ ắ m vào những phù hoa như cầm ngọn đuốc đi ngược chiều gió nếu không biết dừng lại không đủ can đảm để buông ngọn đuốc xuống không đủ dũng khí để quay đầu kẻ đó nhất định sẽ bị ngọn lửa ngược gió tạt vào bỏng tay có kẻ vừa nghe nóng đã biết buông xuống vừa nghe bất an đã biết dừng lại vừa nghe bất thiện đã biết quay đầu vừa nghe cơn gió lạnh cuối thu bất chợt ngang qua hiên nhà đã thấy phía trước cả mùa đông dài không ai có thể nhóm được một ngọn lửa đủ lớn đủ nóng làm ấm được cả mùa đông ngoài kia nhưng ai cũng có thể nhóm lên bếp lửa trong ngôi nhà nhỏ của mình và giữ ngọn lửa đường tắt đan thêm chiếc khăn chiếc áo che chắn ngôi nhà nhỏ cẩn thận cho gió không len vào để tự giữ ấm cho mình giữa mùa đông dài không ai có thể lấp đầy hết nông sâu trong lòng người để cuộc đời ngoài kia không còn những tị hiềm nhưng ai cũng có thể lấp đầy lòng mình bằng từ tâm và sự can đảm để có thể bình thản đối mặt với những tị hiềm của nhân gian có kẻ phải bị bỏng tay mới biết quay đầu nhưng không ít người đến bỏng cả hai tay vẫn chưa buông bỏ được ai cũng từng cầm đuốc đi ngược gió có người đã buông xuống để bàn tay thảnh thơi giữ lấy yêu thương giữa cuộc sống bộn bề ai cũng có những vết thương trên tay do từng cầm đuốc đi ngược gió và cố chấp không đặt xuống được vết thương đó nhất định là lỗi lầm nhưng người mang trên tay vết thương đó nhất định có thể đổi thay ánh mắt dữ đã nhìn cuộc sống nhất định luôn là ánh mắt ác nhưng chủ nhân của đôi mắt đó có thể đổi thay Nếu c h ỉ nhìn những vết thương t r ê n tay m ì n h r ồ i t h ô i Nếu c h ỉ nhìn vào những lỗ i lầm t r o n g lòng m ì n h r ồ i t h ô i vết thương sẽ không bao giờ l à n h lỗ i lầm sẽ không bao giờ hết lời kin h t r o n g lòng b à n tay bung mùi mốt mùi ngôi nhà lợp không kín c h e c h ắ n không c ẩ n t h ậ n sẽ bị mưa gió l e n v à o cũng như vậy khi không che chắn bảo vệ kỹ lưỡng tâm mình để những nông n ổ i trong lòng trỗi dậy để những phù phiếm bên ngoài len vào cả đời luôn phải bất an một ngôi nhà không được che lợp kỹ sẽ ư ớ t trong những ngày mưa sẽ lạnh trong những ngày trở gió sẽ phải thấp thỏm không yên khi nghe tin bảo vệ ngôi nhà không che lợp cẩn thận dù rất bé nhỏ cũng luôn chất chứa trong đó rất nhiều âu lo tâm khi không được che chắn cẩn thận để những điều phù phiếm tầm thường giành vượt hơn thua len vào khuấy đục lòng mình tâm bị khuấy đục nhìn về đâu cũng thấy cuộc đời không trong vật chất danh vọng không biết cách giữ cũng chỉ một thoáng là mất mang đến những niềm vui mong manh như sương nhưng có thể để lại bất an dai dẳng cả đời người có những thứ trong to lớn lắm mất nhiều thời gian công sức mới gom góp được nhưng hoa ra lại mong manh và nhẹ hơn rơm ra k h cháy dèo là hết không đủ thắp sáng một ngày tối tăm cùng chẳng đủ để sửa ấm lòng người tâm mỗi người lòng n i nhà cho chinh họ không chè c h ẳ n cẩn thận gió mưa sẽ leng dạo công việc đó mỗi người phải tự làm không ai có thể làm giúp mình được lời kinh trong lòng bàn tay b ố i khi chọn cho mình cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này kẻ đó như phải một mình chống lại vạn người mặt giáp mang khiên ra đi quyết tâm sẽ không thất bại con người vừa ra khỏi cửa vừa nhận lấy vài tổn thương đã quay về đã bỏ cuộc con người đi được nửa đường không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời rồi cũng bỏ cuộc quay về con người giữa đường đánh mất mình trở thành người c a y nghiệt như cuộc đời không trở lại được như ngày xưa nữa con người đi qua bao nhiêu trong đục nhưng vẫn giữ được đôi mắt thật trong thật hiền như ngày xưa ta không bỏ cuộc người cũng đừng bỏ cuộc lời kinh trong lòng bàn tay、43. mỗi việc làm bất thiện như một người bạn ác sau mỗi suy nghĩ bất thiện sau mỗi việc làm bất thiện chúng ta như vừa có thêm cho mình một người bạn ác tìm đến chơi chung quanh quẩn trong lòng suy nghĩ bất thiện như một người bàn ác nó chọn những lỗi lầm của người và rủ rê ánh mắt nhìn về phía đó chọn những ồn ào thị phi và rủ đôi tai lắng nghe chọn những nỗi buồn và thuyết phục trái tim giữ lại chọn con đường dẫn về vực sâu và rủ đôi chân đi cùng nó chọn những tổn thương đem đặt ở trước mặt và chọn bình yên đặt ở sau lưng những suy nghĩ bất thiện những việc làm bất thiện như những đám mây xám trong một ngày mưa âm u chỉ khi nào chúng không còn cuộc đời chúng ta mới có thể nắng ấm lên được một người có nhiều việc làm bất thiện một người có nhiều b ạ n ác có lẽ ai cũng biết cuộc đời họ sẽ như thế nào đừng đem những suy nghĩ bất thiện đừng đem những việc làm bất thiện làm khó mình nữa vì ngoài kia cuộc sống đang sẵn sàng làm điều đó với chúng ta mỗi ngày khi chưa từng nỗ lực từ bỏ những việc làm bất thiện thì có lẽ chúng ta chẳng xứng đáng để khóc khi bình yên mất đi lời kinh trong lòng bàn tay bốn mươi bốn ai cũng sợ gươm đau ai cũng sợ đau ai cũng sợ tổn thương ai cũng sợ chết hãy lắng nghe lòng mình rồi hiểu lòng người hiểu cuộc sống chung quanh đừng làm người đau khổ đừng làm tổn thương sự sống đừng giết hại sự sống rồi ai cũng có những ngày buồn tên lòng t r ô n g t r ê n như cây không còn rễ có kẻ có nơi để t ự vào vì cũng từng là điểm tựa cho người khi t r ô n g t r ê n có kẻ không dám t ự vào ai vì nhìn chung quanh ai cũng từng bị mình làm tổn thương lòng tin ở họ bị rút cạn rồi lòng rỗng rồi như thân cây mục thật ra chỉ khô với một người chỉ mục với một người chỉ cạn lòng đến khô mục với một người từng nhiều lần là mình tổn thương cây đã khô mục không còn xanh trở lại lòng người đã khô mục rồi còn xanh lại được nữa không lời kinh trong lòng bàn tay bốn mươi lăm đi chung với không thiện đi qua con đường nào cũng thấy trong trên ở chung với không thiện lòng luôn bất an như ở gần kẻ địch đi chung với thiện có đi đến đâu cũng được ở chung với thiện lòng an như được ở chung với người thân chẳng ai đo điểm con đường mình qua bằng những bước chân vì có những nơi gần lắm nhưng đi mãi cả đời chẳng tới vì có những người gần lắm nhưng cả đời chưa từng chia cho nhau được một nụ cười vui chẳng ai đo điểm những t r ô n g chênh trong lòng bằng những khó khăn vì có những khó khăn chỉ sau nụ cười thật hiền bỗng trở nên không còn đáng kể nữa vì vẫn còn đó những con người để những tang thương trong cuộc sống nhẹ như mây khi biết nối những ước mơ lại không có con đường nào dài hơn ước mơ khi biết nối những yêu thương lại không t r ô n g c h ê n nào không thể lấp đầy một nụ cười hiền một đôi tay ấm là cách tốt nhất để người này chia cho người kia chút bình yên trong lòng mình cuộc sống thật lạ ai cũng phải nhìn lại phía sau để hiểu nhưng nhất định phải nhìn về phía trước để mà đi tiếp lời kinh trong lòng bàn tay bốn mươi sáu hãy khẩn trương hãy bền bỉ làm những việc thiện hãy nỗ lực q u ấ c phục những bất thiện trong lòng một phút không làm việc lành một phút để lòng bất thiện là đã đủ để tạo ra rất nhiều nghiệp chướng có những bảo dông chỉ chờ một lần động niệm mà trỗi dậy có những vết thương chỉ chờ một sát na thôi bao dung mà sống lại mới nguyên có những vực sâu chỉ một phút nông nổi để rơi vào có những con đường chỉ chờ vắng bước chân qua để lũ cỏ dại tràn ra che kín lối có những nỗi buồn chỉ chờ nụ cười tắt để lớn nhanh như bóng tối có những bất an chỉ chờ một lần người ta không làm chủ được tâm mình mà tràn về như lũ